Hoàng Ngân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay cô đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Trong thang máy còn phản lại một gương mặt tái nhợt, không có tí màu máu nào. Trung quy cô vẫn quyết định bước này, nhưng cô tin đây nhất định sẽ là bước quan trọng nhất trong cuộc đời Dương Dương. Hoàng Ngân nghĩ như vậy, khóe miệng thanh tú không nhịn được mà cong lên, vẽ lên một độ cong rực rỡ. Cục cưng của cô. Chính là nụ cười đẹp nhất của cô, cho dù có khổ sở và mệt mỏi hơn nữa, vừa nghĩ tới gương mặt đáng yêu kia, gian khổ gì cô cũng quên sạch. Cao Dương Thành đứng ở gần cửa sổ, anh đưa mắt nhìn bóng sáng hao gầy nhỏ nhắn ra khỏi khu nhà, sau đó mới thản nhiên thu tầm mắt lại. Ánh mắt anh càng lúc càng thâm trầm, màu mắt cũng tối hơn một chút. Anh lại cho một điếu thuốc nữa. Đột nhiên cảm thấy lồng ngực bí bách đến vô cùng khó chịu. Hôm nay, Đỗ Hoàng Ngân mang đến cho anh hai bất ngờ. Cô muốn làm người tình của anh, chỉ là người tình vì tiền. Thứ hai, cô đã ly hôn. Hai tin tức này đang chứng tỏ một việc, Đỗ Hoàng Ngân cô không sống tốt, thậm chí có thể nói cuộc sống của cô rất tệ. Vì tiền cô ngày đêm bán mạng liều mạng làm việc bán rượu bán bao cao su cho tới hôm nay ngay cả thân thể cô cũng có thể bán đứng cao dương thành cúi đầu hít một hơi thuốc cố gắng để mùi thuốc lá ức chế nỗi đau đớn rõ ràng này của anh đỗ hoàng ngân rút cuộc là sống gian khổ như thế nào mới dồn cô đến bước đường cùng như vậy anh có cần phải thâm nhập tìm hiểu một chút không Cuối cùng, sức khỏe của khuất mỹ hoa cũng bắt đầu chuyển biến tốt. Sau nửa tháng, tinh thần đã khá hơn trước kia nhiều. Tuy vẫn chưa thể xuống giường, nhưng ít ra có thể ngồi dậy nói chuyện với người khác. Cao Dương Thành mặc áo dài màu trắng sạch sẽ, hai tay đút trong túi quần theo thói quen, hai chân bắt chéo, lười biếng ngồi trên ghế sofa đối diện giường bệnh, rừng rưng nhìn khuất mỹ hoa trên giường, gương mặt điển trai không có quá nhiều biểu cảm. Về chuyện hôm đó, anh bị chuốc thuốc kích dục, em bị ngã xuống hàng và em bị giật ống thở. Anh hy vọng sẽ không có lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy nữa. Giọng nói của Cao Dương Thành âm trầm lạnh lùng như băng, khiến người ta nghe mà sợ hãi. Cao Dương Thành vừa dứt lời, khóe mắt khuất mỹ hoa lập tức ướt nhèn. Dương Thành, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Anh nói gì em không hiểu sao? Cao Dương Thành chỉ rừng sưng nhách mí mắt lên, sắc mặt lạnh lùng hơn một chút. Anh không nhìn thấy sao? Bây giờ người nằm trên giường là em, người bị giật ống thở suýt chút nữa mất mạng là em. Vì sao anh lại muốn trách em? Trong mắt anh em thực sự không quan trọng đến vậy sao? Hay là anh thật sự yêu Đỗ Hoàng Ngân đến vậy? Khuất Mỹ Hoa nói xong thì than vãn khóc lóc, từng giọt nước mắt tuôn trào, thật khiến người ta thương xót. Anh là bác sĩ. Sinh bệnh nào trong mắt anh cũng quan trọng. Cao Dương Thành dùng khái niệm nghĩa rộng để trả lời cô. Một câu nói đã dừng dưng, coi cô ta cùng một cấp bậc với tất cả những bệnh nhân của anh. Khuất Mỹ Hoa chạnh lòng, nước mắt rơi lã trã. Trong lòng anh, em không khác gì với những bệnh nhân kia của anh, đúng không? Cho nên bây giờ anh chỉ coi em là một bệnh nhân của anh, đến kiểm tra phòng thôi, đúng không? Nếu chỉ là bệnh nhân của anh... Anh cân bản không quan tâm đến đạo đức của người đó ra sao? Cao Dương Thành dừng sưng nói rồi đứng dậy. Em nghỉ ngơi đi, lần tới anh lại đến thăm em. Anh chắc chắn việc này không phải Đỗ Hoàng Ngân tỉ mỉ sắp đặt như vậy sao? Khuất Mỹ Hoa nhìn bóng lưng của anh, không cam lòng mà hét lên, tay siết chặt lấy chăn, gần như muốn lún cả móng tay vào chăn đệm. Cao Dương Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Bởi vì kiểu phụ nữ kiêu ngạo như Đỗ Hoàng Ngân sẽ không thể nào bán đứng linh hồn của mình vì bất cứ ai. Trong mắt khuất mỹ hoa căng ra, đáy mắt lập tức ướt nhèm. Lời này không chỉ đang để cao Đỗ Hoàng Ngân mà còn không để lại cho khuất mỹ hoa đường lui nào. Khuất mỹ hoa hít sâu một hơi, cố gắng dùng hết khả năng để né nỗi hận trong lòng xuống, cong khóe miệng lên, cười dịu dàng. Dương Thành Nếu anh thật sự yêu Hoàng Ngân như vậy, em có thể đề nghị từ hôn với bác gái. Anh biết đấy, em không phải người thích ép buộc, chỉ cần một câu nói của anh. Cao Dương Thành nhìn gương mặt tươi cười, dịu dàng thanh tú của khuất Mỹ Hoa, đáy mắt càng tối màu hơn. Bỗng nhiên anh cười lạnh lùng, nụ cười không rõ ý tứ, chỉ nói. Em nghỉ ngơi đi. Mỹ Hoa! Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gọi của Đỗ Thanh Nga, người chưa đến, tiếng đã đến trước. Chính là phong cách trước sau như một của cô ấy. Đỗ Thanh Nga ló đầu vào, liếc mắt đã nhìn thấy Cao Dương Thành chuẩn bị đi xa cửa. Bác sĩ Cao! Đỗ Thanh Nga tỏ vẻ sừng sốt, sự vui vẻ tràn đầy trong ánh mắt. Cao Dương Thành chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, gật đầu coi như chào hỏi. Dương Thành, phiền anh rót cho Thanh Nga cốc nước giúp em, em không tiện cử động lắm, cảm ơn anh. Khuất Mỹ Hoa khẽ gọi Cao Dương Thành sắp đi ra ngoài. Cao Dương Thành cũng không từ chối, xoay người đến máy nước, rót cho Đỗ Thanh Nga ly nước. Đỗ Thanh Nga hơi ngại ngùng, vội đặt giỏ trái cây trong tay xuống, đón lấy ly nước trong tay anh. Cảm ơn, thực ra tôi tự rót được. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Khuất Mỹ Hoa tâm trạng đặc biệt ở trên giường. Sao vậy? Trông dáng vẻ cậu không vui. Cô lại nhìn thoáng qua Cao Dương Thành, hỏi giò. Cãi nhau. Cao Dương Thành không trả lời. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Dương Thành! Khuất Mỹ Hoa vẫn gọi Cao Dương Thành lại. Lát nữa anh có thể giúp em đưa Thanh Nga trở về được không? Sau đó giúp em lấy cuốn tạp chí thời trang số lượng có hạn lần trước em mượn cô ấy về được không? Gần đây em nằm một chỗ rất nhàm chán, quyển tạp chí đó còn chưa kịp đọc. Đỗ Thành Nga nghe thấy Khuất Mỹ Hoa muốn Cao Dương Thành đưa cô ấy trở về. Cô vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn Khuất Mỹ Hoa đang nằm trên giường bệnh, sau đó lại mong chờ nhìn thoáng qua Cao Dương Thành đứng bên cạnh, hồi hộp cúi đầu xuống uống một ngụm nước ấm trong cốc. Rất nhanh đã cảm thấy người ấm áp. Mỹ Hoa, sao không nói sớm cho tớ biết, nếu không hôm nay tớ đã mang tới cho cậu rồi, đâu cần phải phiền anh ấy như vậy. Nhưng điều khiến Đỗ Thanh Nga vui mừng và bất ngờ đó chính là Cao Dương Thành không hề tùy chối cô. Còn khoảng nửa tiếng nữa là tôi tan ca, kiểm tra phòng xong tôi sẽ tới tìm cô. Cao Dương Thành nhìn Đỗ Thanh Nga nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xoay người, bước ra khỏi phòng bệnh. Cao Dương Thành vừa đi, Đỗ Thanh Nga vui vẻ nói trong phòng bệnh của khuất Mỹ Hoa. Mỹ Hoa, cậu đúng là quá hào phóng rồi đấy, cậu cứ tạo cơ hội cho tớ và bác sĩ cao như vậy. Tớ thật hận, không thể nhào tới ôm hôn cậu một cách nồng nhiệt. Khuất Mỹ Hoa nghe xong cười một tiếng, nụ cười có chút giả dối, nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô hại. Tớ cũng không hẳn đang tạo thời cơ cho cậu đâu, đợi lát nữa cậu đừng động tay động chân với anh ấy, tớ rất muốn biết anh ấy có kiềm chế nổi trước cậu không. Đỗ Thanh Nga cười xấu xa. Muốn người ta động tay động chân với tớ thì cũng không thể oán trách tớ được rồi. Khuất Mỹ Hoa khẽ cười một tiếng. Nếu anh ấy thật sự động tay động chân với cậu, tôi sẽ hào phóng tặng anh ấy cho cậu, được không? Này, có phải cậu quá tự tin không vậy? Đỗ Thanh Nga tỏ vẻ không hài lòng, khẽ huyết vào bảo vai của Khuất Mỹ Hoa. Khuất Mỹ Hoa ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng lại mỉa mai cười nhạo. Cô ta tự tin rằng, loại phụ nữ không có não như Đỗ Thanh Nga nhất định không thể lọt vào mắt của Cao Dương Thành. Về phần tại sao cô ta muốn để Cao Dương Thành đưa Đỗ Thanh Nga về thì đương nhiên có lý do của cô ta. Đỗ Thanh Nga giống như một quả bom hẹn giờ bên cạnh Cao Dương Thành và Đỗ Hoàng Ngân. Một khi đến giờ hẹn, thời cơ chín mùi, thì quả bom này đủ để cho đôi uyên ương tình cảm nồng nàn của bọn họ nổ tan xương nát thịt. Cô ta rất muốn xem tình yêu buồn nôn này của bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Nửa tiếng sau Cao Dương Thành đưa Đỗ Thanh Nga đi về nhà. Trên đường đi, Cao Dương Thành luôn giữ im lặng, chỉ tập trung lái xe, mà Đỗ Thanh Nga dường như lại hồn nhiên quá đà. Bác sĩ Cao, vì sao sáng hôm đó anh lại đứng dưới nhà em vậy? Đỗ Thanh Nga nghiêng đầu, hỏi Cao Dương Thành trên ghế lái. Cao Dương Thành bật đèn xi nhan, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, không trả lời vấn đề của cô. Thấy anh không trả lời, Đỗ Thành Nga cũng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ anh cũng có bạn bè ở khu nhà em sao? Ừ. Lần này cuối cùng Cao Dương Thành cũng lên tiếng, kiệm lời nói ra một chữ. Ai vậy? Cô ta tò mò trước mắt mấy cái. Toàn nào, số mấy, nam hay nữ vậy, có cơ hội thì mọi người cũng có thể làm quen, kết bạn với nhau. Cao Dương Thành nghiêng đầu, khẽ liếc cô ta một cái, môi anh mấp máy. Nữ Chữ này vừa nói ra, trong mắt của Đỗ Thanh Nga lộ ra vẻ hụt hẫng Nữ sao? Cô cười nhạt một tiếng Sáng sớm như vậy mà anh cũng đứng ở dưới nhà chờ cô ấy sao? Cao Dương Thành nhíu mày, hờ hững nói Đó là chuyện của tôi và cô ấy Lời nói này mang nghĩa bóng, tức là chuyện này không liên quan gì tới Đỗ Thanh Nga, mà anh cũng từ chối trả lời vấn đề này Đỗ Thành Nga nhách miệng, trong lòng có chút không vui, nhưng cô cũng không để bản thân biểu hiện ra ngoài. Dù sao, có thể ở một mình cùng với Cao Dương Thành cũng coi như là phúc phận tu được từ kiếp trước. Sao cô lại có thể vì chút không vui nhất thời của mình mà lãng phí thời cơ tốt như vậy chứ? Nhìn thấy sắp về tới nhà, Đỗ Thành Nga có chút khẩn trương, cô chỉ muốn tìm nhiều chủ đề nói chuyện để giúp ngắn khoảng cách với Cao Dương Thành. Đúng lúc Đỗ Thanh Nga đang vắt óc suy nghĩ thì Cao Dương Thành lại bất ngờ lên tiếng. Nhà cô có người bị bệnh sao? Vấn đề được đưa ra bất ngờ này khiến Đỗ Thanh Nga sững sờ, cô khẽ gật đầu. Bác sĩ Cao cũng biết sao? Ai bị bệnh, cụ thể là bệnh gì? Có lẽ anh còn giúp được một chút, ít nhất là cũng có thể giúp tìm được giáo sư chuyên khoa. Là... Đỗ Thanh Nga đang định nói chuyện thì điện thoại di động trong túi quần lại đột ngột đổ chuông. Tiếng nhạc chuông vang lên trong xe, âm thanh rất lớn, có chút chó tai. Cô ấy náy cười một tiếng. Chờ em một lát em nghe điện thoại. Chị à! Cuộc điện thoại này là Hoàng Ngân gọi tới. Cao Dương Thành âm thầm nhìn sang Đỗ Thanh Nga ở bên cạnh. Thanh Nga, sắp về đến nhà chưa? Hoàng Ngân ở đầu dây bên kia khẽ hỏi. Sắp rồi. Chị, có phải chị đang chờ em ăn cơm không? Không khó nhận ra tâm trạng của Đỗ Thanh Nga đang rất tốt. Ừ, vậy em nhanh lên. Chị chờ em. Được, em lập tức về nhà. Đỗ Thanh Nga cúp điện thoại, sau đó nghiêng đầu dò xét Cao Dương Thành ở bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác, sau đó lại nhìn anh. Cuối cùng dồn hết dũng cảm để hỏi anh. Bác sĩ cao. Anh có muốn tới nhà em cùng ăn cơm không? Dù sao cũng đến giờ cơm rồi. Được không? Ừ. Cao Dương Thành nghiêng đầu, khẽ nhìn lướt cô ấy một cái. Dường như anh không có quá nhiều hứng thú với lời mời này. Nhưng điều khiến Đỗ Thanh Nga vui vẻ, chính là anh không hề từ chối. Điều này cũng có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Cùng ăn đi, chị em nấu cơm rất ngon, đảm bảo sau khi anh ăn một lần thì sẽ muốn ăn lần hai. Đỗ Thanh Nga muốn dùng tài nấu nướng của Đỗ Hoàng Ngân để dụ dỗ anh, nhưng cho dù vậy, cô cũng không dám ôm hy vọng lớn lao. Không ngờ rằng, Cao Dương Thành lại thật sự gật đầu. Giây phút này, Đỗ Thanh Nga tưởng mình nhìn nhầm, cô kinh ngạc. "Bác sĩ Cao, anh anh đồng ý sao?" Khóe miệng Cao Dương Thành khẽ nhếch lên. "Đói bụng." Vừa nghĩ tới như món ăn do Hoàng Ngân làm." Anh thật sự cảm thấy hơi thèm. Đỗ Thanh Nga cúi đầu, cố che giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực, không kiềm chế được, khẽ nở nụ cười. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Lần đầu tiên Lần đầu tiên cô được ngồi trên xe của bác sĩ Cao. Lần đầu tiên anh đồng ý lời mời của cô cùng nhau về nhà ăn cơm. Quan hệ giữa bọn họ đã có sự nhảy vọt về chất. Đỗ Thanh Nga hơi luống cuống tay chân, vừa mừng vừa lo, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đạt được một tin tốt. Đó chính là bác sĩ Cao không còn chán ghét cô như trước nữa. Khi Cao Dương Thành xuất hiện trước cửa nhà cô, Đỗ Hoàng Ngân nhất thời sững sở tại chỗ, quên cả chào hỏi, cũng quên cả nói chuyện. Cao Dương Thành mặc một bộ đồ tay màu đen thanh lịch, áo khoác hơi mở ra, để lộ áo di lê cũng màu đen bên trong và áo sơ mi kẻ caro loại cao cấp. Phía dưới là một chiếc quần tây tinh tế, ông lấy đôi chân thon dài của anh, làm nổi bật lên sáng người cao lớn. Anh đứng ở nơi đó như cây cao đón gió, như một quý ông thượng lưu, như một hoàng tử. Từ đầu đến chân đều toát lên khí chất trái ngược hoàn toàn với những người bình dân như họ. Giống như vua của một nước bước vào nơi rừng sâu hẻo lánh, khiến người ta vừa mừng vừa lo, giống như rồng đến nhà tôm, khiến cả gian phòng cũng vì anh mà tỏa sáng. Cao Dương Thành dùng một tay chỉnh quần áo, đầu hơi cúi thấp, thanh lịch bước vào gian phòng nhỏ bé. Chào gì? Anh mỉm cười lễ phép chào hỏi với Trần Lan ngồi trong phòng. Trần Lan thấy cô khách đến lập tức nở nụ cười, nhiệt tình đi ra đón. Là khách của Thanh Nga sao? Nào, mau vào đây ngồi. Khi bà vừa đến cửa, nhìn thấy Cao Dương Thành cao to đẹp trai, phong độ dịu dàng, thì bà bỗng dưng sững người. Nụ cười trên mặt dường như cứng lại. "Mẹ, anh ấy là bác sĩ Cao Dương Thành." Đỗ Thanh Nga vui vẻ giới thiệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có, giống như giờ phút này cô đang giới thiệu bạn trai của mình với người nhà vậy. Cảm giác này thật tuyệt. Hoàng Ngân đứng ở bên cạnh hơi mất tự nhiên, sờ vào túi quần đằng sau có chút xấu hổ. Cô thật sự không ngờ Cao Dương Thành lại đột nhiên đến nhà cô. Điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ. Mẹ! Mẹ! Thấy Trần Lan nhìn Cao Dương Thành đến ngây người, Đỗ Thanh Nga cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở mẹ của mình. Cô bật cười nói. Mẹ! Mẹ đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, thế là bất lịch sự đấy. Trần Lan bừng tỉnh, nụ cười khóe miệng có chút mất tự nhiên, vội vàng gật đầu. Đúng vậy! Đúng là bất lịch sự, mau ngồi xuống đi, bác sĩ Cao đúng không? Vừa nãy mới nói tên là gì ấy nhỉ? Trần Lan bảo Cao Dương Thành vào nhà, Hoàng Ngân im lặng đi theo sau, cảm thấy vô cùng khó xử. Cao Dương Thành ạ? Cao Dương Thành lễ phép trả lời. Được rồi, Dương Thành, vừa đúng lúc mới nấu cơm xong, đi rửa tay trước đi rồi chúng ta ăn cơm. Vâng, cảm ơn dì. Khói miệng Cao Dương Thành nở nụ cười dạng dỡ. Ngay sau đó anh nghiêng đầu hỏi Hoàng Ngân ở bên cạnh. Tôi phải đi rửa tay ở bên nào? Hoàng Ngân không ngờ anh lại đột nhiên nói chuyện với cô, nhất thời sửng sốt, vài giây sau mới trả lời anh. Nhà bếp, ở bên kia. Cô chỉ về phòng ngoài cùng ở bên trái. Trần Lan vỗ đầu Hoàng Ngân. Bất lịch sự quá, dẫn bác sĩ cao qua đó đi. Hoàng Ngân bị đánh một cái, giận dỗi chu mỏ lên, nhưng bất đắc dĩ. Cô vẫn phải dẫn Cao Dương Thành vào nhà bếp. Đỗ Thanh Nga ở lại trong phòng cùng sắp xếp bát đũa với Trần Lan. Hôm nay ai cũng nhìn ra dáng vẻ hớn hở như chim sẻ của cô, chạy đi chạy lại ở trong phòng, vui sướng vô cùng. Trần Lan nhìn gương mặt vui vẻ của Đỗ Thanh Nga, trên gương mặt hiền lành của bà lại lộ ra vài phần phiền muộn. Trong phòng bếp, Cao Dương Thành rửa tay, Hoàng Ngân đứng ở một bên. Cô nghiêng đầu, thấy Đỗ Thanh Nga nhảy nhót như chim ở trong phòng, khó hiểu nhìn về phía anh. Anh, sao lại đến nhà chúng tôi? Cao Dương Thành rửa tay xong, Hoàng Ngân lại đưa cho anh một chiếc khăn lông. Động tác của hai người vô cùng ăn ý, hoàn toàn không giống như người xa lạ. Anh lau khô tay, ngẩn đầu, nhấn mày nhìn Hoàng Ngân hỏi. Tôi phải giả vờ là không biết cô, hay phải giả vờ là rất quen thân đây? Giả vờ rất quen thân. Hoàng Ngân nhíu mày, lườm anh một cái, tức giận nói, "Không biết." Sau đó cô trực tiếp xoay người rời khỏi nhà bếp. Trên bàn ăn, Hoàng Ngân cắm cúi ăn cơm, mà Đỗ Thanh Nga lại không ngừng gắp thức ăn cho Cao Dương Thành. "Bác sĩ Cao, anh ăn nhiều một chút, đồ chị em làm rất ngon đấy." Cao Dương Thành đưa mắt nhìn Hoàng Ngân đang vùi đầu ăn cơm ở phía đối diện. Anh tiện tay đặt đồ ăn Đỗ Thanh Nga vừa gấp sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến. Đỗ Thanh Nga thấy anh không chịu ăn đồ ăn cô gấp thì có chút khó chịu, nhưng cô cũng không để bản thân biểu hiện ra ngoài. "Dương Thành à, không biết thức ăn này có hợp khẩu vị của cháu không? Dì cũng không biết cháu sẽ tới, nếu không đã mua nhiều thức ăn hơn rồi." Trần Lan cười hiền lành hỏi Cao Dương Thành, nhưng không hề gấp thức ăn cho anh. "Dì à, Thức ăn này rất hợp khẩu vị của cháu. Cao Dương Thành mỉm cười, lễ phép trả lời. Trần Lan gật đầu, hào phóng khen ngợi. Đúng là một đứa trẻ vừa ngoan vừa lễ phép, không biết là gia đình như thế nào mới có thể dạy dỗ được một đứa trẻ ngoan như vậy chứ? Thấy Trần Lan khen người đàn ông trong lòng mình không ngớt, trong lòng Đỗ Thành Nga cũng cảm thấy hơi đắc ý. Hoàng Ngân cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía người đàn ông được mẹ cô khen ngợi. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng như sao cong lên, sự lạnh lùng ngày thường ngay tại thời khắc này đã được thu lại, cả người toát ra khí chất như hoàng tử, đủ để khiến tim của mọi cô gái đập thỉnh thịch. Hoàng Ngân đảo mắt nhìn về phía em gái, phát hiện ánh mắt ái mộ nóng sự của cô đang rơi vào gương mặt đẹp trai của anh. Nhiệt độ dường như nóng đến mức có thể thiêu đốt anh. Đột nhiên Hoàng Ngân cảm thấy lòng ngực mình có chút nặng nề. Cô bắt đầu nghĩ ngợi, có phải cô nên tìm cơ hội nói rõ quan hệ của mình và Cao Dương Thành cho Đỗ Thanh Nga biết hay không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mừng rỡ của em gái, cô thật sự không nỡ. Hoàng Ngân cắn đũa, trong lòng có chút buồn bực. Dương Thành, cha mẹ cháu làm gì vậy? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Trần Lan hỏi Cao Dương Thành Mẹ! Đỗ Thành Nga huyết tay mẹ Mẹ làm gì vậy? Ngày đầu tiên người ta tới nhà đã hỏi hoàn cảnh gia đình của người ta rồi à? Bất lịch sự Trần Lan hoàn toàn không để mặt Thanh Nga Bà bình tĩnh để tay Đỗ Thanh Nga trở về, trách mắng Con thì biết cái gì? Hoàng Ngân nghi ngờ đưa mắt nhìn mẹ mình Cô có chút bất ngờ Bà cũng không phải người hay để ý đến hoàn cảnh gia đình của người khác Cao Dương Thành mỉm cười. Bố cháu là một cán bộ trong bộ máy chính phủ của thành phố S. Anh nói vô cùng khiêm tốn. Cán bộ chính phủ gì chứ? Rõ ràng là thị trưởng thành phố S mà. Bác sĩ Cao, sao anh phải khiêm tốn như vậy? Độ thanh Nga vội vàng bổ sung giúp anh. Lời vừa nói ra lại khiến cho biểu cảm trên mặt của Trần Lan cứng đờ. Thị trưởng thành phố S. Bà lầm bầm một câu tay cầm đũa run lên một cái khẽ gượng gạo cười một tiếng bác sĩ cao đúng là con nhà gia thế điều kiện tốt như thế cười nhỏ nhà nghèo như chúng tôi sao có thể xứng với công tử nhà giàu như cậu được cao trang thành không ngờ trần lan lại đột nhiên nói ra mấy câu như vậy anh nhíu mày lại ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua hoàng ngân phía đối diện mà hoàng ngân cúi đầu giả bộ ăn cơm còn đồ ăn trong bát có hương vị gì Thì cô thật sự không cảm nhận được. Đỗ Thanh Nga đột nhiên thay đổi thái độ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Mặt cô xị ra, rất không vui. Bác sĩ Cao là người ghét nghèo yêu giàu sao? Nếu thật sự như vậy thì hôm nay anh ấy sẽ không cùng con về nhà ăn cơm đâu. Con bớt nói hai câu đi. Bác sĩ Cao có phải người ghét nghèo yêu giàu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là người nhà cậu ta có ghét nghèo yêu giàu không mà thôi. Trần Lan giống như nổi giận, giọng nói không tự chủ được, mà nâng cao thêm vài phần. Nói xong, lúc này mới ý thức được thái độ của mình có chút quá khích, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, xin lỗi cao Dương Thành. Dương Thành, cháu đừng để ý, dì Trần chính là người thẳng tính như vậy. Sau này cháu cũng bớt qua lại với Thanh Nga nhà dì thì hơn, cháu là người đàn ông ưu tú như vậy, muốn tìm bạn gái dạng nào chẳng được. Hoàn cảnh của nhà chúng tôi như thế này thật sự không xứng với cháu. Mẹ! Đỗ thành Nga ném bắt cơm trong tay xuống, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Sao mẹ lại có thể như thế được? Con rất vất vả mới có quan hệ tốt với bác sĩ Cao. Mẹ lại đi phá đám. Mẹ có thật là mẹ của con không? Đỗ Thanh Nga nói xong, cả hai mắt đều ướt nhẹt. Cả Đỗ Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đều không ngờ rằng một bữa cơm lại kết thúc trong cục diện như vậy. Nhưng hồi chuông cảnh báo này thực sự quá nặng nề. Khiến trong lòng cô nhất thời có cảm giác khó thở Mẹ, Thanh Nga, hai người đứng như vậy, nhà mình đang có khách mà Hoàng Ngân đứng dậy, phũ về mẹ và em gái của mình Di Trần Cao Dương Thành lịch sự đứng lên, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ Cháu nghĩ có lẽ mọi người đã có hiểu lầm rồi Cháu và Thanh Nga chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi Cháu chưa từng có ý nghĩ muốn tiến thêm một bước với cô ấy Chỉ vài câu ngắn ngủi, anh đã dễ dàng nói rõ quan hệ giữa mình và Đỗ Thanh Nga. Cuối cùng, ánh mắt của anh lướt qua gương mặt của Hoàng Ngân, sau đó nói với Trần Lan. Nhưng dì Trần à, cháu vẫn muốn nói cho dì biết, nếu cháu đã nhìn trúng cô gái nào, thì cháu sẽ không quan tâm cô ấy có giàu có hay nghèo khó, càng không quan tâm đến việc người nhà cháu sẽ có thái độ gì. Cháu chỉ biết rằng người phụ nữ cháu thích nhất định là người phụ nữ tốt nhất thế giới. Nếu đó là tốt nhất thì cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Những lời nói nghiêm túc này giống như một lời tuyên bố, cũng giống như cam đoan với một người mẹ như Trần Lan. Trong lòng Hoàng Ngân vừa mừng vừa lo, vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Trái tim khẽ đập loạn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, hơi mất tự nhiên, đảo mắt đi chỗ khác. Sắc mặt Đỗ Thanh Nga sám ngoét, Bỏ bát đũa trong tay xuống, nước mắt dâng lên. Mọi người từ từ ăn đi, con no rồi. Cô nói xong, vừa khóc vừa chạy vào phòng của mình. Cánh cửa vốn cũ kỹ, giờ phút này lại bị đập mạnh, vang lên tiếng kết. Mẹ, con đi xem em ấy một chút. Hoàng Ngân vừa nói vừa định rời đi, lại bị trần lan quát lớn. Xem cái gì mà xem, mặc kệ nó, ngồi xuống, ăn cơm đi. Mẹ! Từ trước tới giờ, Hoàng Ngân chưa từng thấy dám vẻ nghiêm khắc này của mẹ. Ngồi xuống. Trần Lan dùng đũa gõ mạnh xuống bàn một cái. Thấy dám vẻ này của mẹ, Hoàng Ngân đâu dám chọc cho mẹ tức giận nữa. Cô chỉ có thể cúi đầu im lặng, ngồi xuống bàn ăn cơm lần nữa. Mà Cao Dương Thành lại bình tĩnh ngồi trước bàn ăn, thanh lịch thưởng thức đồ ăn trước mặt, dường như không bị quấy nhiễu bởi những sóng gió vừa xảy ra vì anh. Mặc kệ trong hoàn cảnh nào, anh vẫn vĩnh viễn biểu hiện vô cùng đúng mực. Một bữa cơm, ba người đều ăn trong suy nghĩ ngồn ngang, hoảng ngân ăn giống như nhai sắp nến vậy. Cơm nước xong xuôi, cửa phòng Đỗ Thanh Nga bị mở ra, chỉ thấy cô đi ra ngoài với đôi mắt sưng hút, trên tay còn cầm một quyển tạp chí. Cô đưa cho Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, anh giúp em nói một tiếng cảm ơn với Mỹ Hoa. Ừ. Cao Dương Thành hở hững đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy. Sau đó anh nhìn về phía Trần Lan. di Trần, hôm nay cháu quấy dày gì rồi, hôm nào có thời gian cháu lại tới thăm gì? Ồ, cũng được. Trần Lan vội vàng đáp lại, cũng không giữ Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, em đưa anh xuống dưới. Đỗ Thanh Nga nói xong liền xoay người vào phòng lấy áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa, nhưng không ngờ nghe trong lời này. Trần Lan vội vàng dừng lại một việc trong tay Nhanh chóng xông tới Thanh Nga, không cho phép con đi Không đi đâu cả, ngoan ngoãn ở lại nhà cho mẹ Cảm xúc của Trần Lan có chút kích động Khiến Hoàng Ngân đứng bên cạnh Cũng phải kinh ngạc Sáng vẻ này không giống dáng vẻ ngày thường của mẹ Mẹ, về nổi điên gì vậy? Đỗ Thanh Nga đứng dậm chân trước cửa phòng Hốc mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói Con muốn đi Con thử đi xem mẹ có đánh gãy chân con không. Dường như Trần Lan thật sự quyết tâm, vừa nói xong, lập tức cầm chổi lông gà trên ghế sofa, đánh vào người Đỗ Thành Nga. Cút về cho mẹ, mau trở về phòng đi. Hoàng Ngân, con đi đi, giúp mẹ tiễn bác sĩ Cao ra ngoài. Cao Dương Thành không ngờ Trần Lan lại đánh người. Anh bước lên phía trước, cản lại chổi lông gà trong tay Trần Lan, tay cũng không dùng sức. Chị Trần đừng như vậy, nếu vì cháu mà khiến mẹ con hai người bất hòa thì không đáng đâu. Cháu tự đi xuống là được rồi. Thấy Cao Dương Thành như vậy, Trần Lan cũng dừng tay, không tiếp tục đánh Đỗ Thanh Nga nữa, chỉ kéo cô đi về phòng của mình. Đỗ Thanh Nga dễ dụa. Mẹ! Sao mẹ lại phải làm như vậy? Cô vừa khóc vừa điên cuồng hét lớn, bị Trần Lan nhốt vào trong phòng. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mẹ! Mẹ làm vậy con sẽ hận mẹ! Mẹ! Đỗ Thanh Nga hét khản cả giọng. Không ngừng đập cửa phòng Trần Lan nghe tiếng con gái kêu khóc Sắc mặt tái nhợt đáng sợ Tay cầm chổi lông gà của bà Cũng run mạnh hơn Mẹ, như vậy có ổn không? Hoàng Ngân cũng có chút khẩn trương Hay là chúng ta để cho Thanh Nga ra ngoài trước đã? Con im đi Trần Lan quát lớn một tiếng Cuối cùng mới nhìn thoáng qua Cao Dương Thành đứng ở một bên Đi đi, đưa bác sĩ Cao xuống dưới Hoàng Ngân lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt của Đỗ Thanh Nga, âm thầm thở dài, thương lượng với mẹ. Vậy sau khi con đưa bác sĩ Cao xuống thì mẹ hãy mở cửa cho Thanh Nga. Được, mẹ biết rồi, chẳng lẽ con cho rằng mẹ say nhốt con gái mình cả đời không thả sao? Nghe xong mấy lời này, Hoàng Ngân mới yên tâm. Cao Xuân Thành nhìn Trần Lan, nghi ngờ nhíu mày lại. Hiển nhiên bữa cơm hôm nay anh đã đến không đúng lúc rồi. Hoàng Ngân đưa Cao Dương Thành xuống tầng. Bình thường mẹ cô kỳ thị cán bộ nhà nước lắm à? Cao Dương Thành thực sự không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng không hiểu nổi mẹ mình. Cô lắc đầu. Không phải, trước đây chú hàng xóm sát vách nhà tôi cũng làm cán bộ, tôi thấy mẹ tôi không dùng dáng vẻ này đối xử với người ta. Cao Dương Thành nhíu mày. Vậy thái độ của bà ấy đối với tôi là gì? Thái độ của bà ấy đối với anh là gì, anh còn không rõ ràng sao. Hoàng Ngân cũng không nói thẳng, chủ yếu là không muốn đả kích lòng tự tin của anh. Ừm, hình như bà ấy không chào đón tôi tới nhà cô. Hoàng Ngân nhún vai, không giải thích, bởi vì cô cũng có cảm giác này. Nhưng hình như cô cũng không chào đón tôi lắm. Vì sao vậy? Cao Dương Thành nhíu mày, đôi mắt đen như đáy hổ của anh, lụ ra vẻ khó chịu. Hoàng Ngân mấp máy môi, một lúc sau mới nói Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà tôi, hơn nữa còn đi cùng Thanh Nga Cao Dương Thành hở hững liếc nhìn Hoàng Ngân, nhưng không giải thích gì nhiều, chỉ nói Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cô ấy Thật ra, anh đồng ý đưa đỗ Thanh Nga về nhà là vì nghĩ đến cuộc sống ngày thường của Hoàng Ngân khá vất vả Có lẽ anh có thể giúp cô chăm sóc người nhà cô một chút Mà anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô, cũng chỉ là muốn biết một chút về hoàn cảnh sống của cô mà thôi. Chỉ là anh cũng không ngờ mình lại tạo thành trận sóng gió lớn như vậy. Thanh Nga, nó thật sự thích anh. Hoàng Ngân có chút lo lắng. Trong đôi mắt bình tĩnh của Cao Dương Thành lóe lên một tia mờ ám. Anh nhìn Hoàng Ngân đầy ẩn ý, lạnh nhạt nói một câu. Tình yêu là chuyện của hai người anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như có một ngày Hoàng Ngân phải chọn giữa anh và em gái cô, thì cô sẽ lựa chọn như thế nào? Ánh mắt của Cao Dương Thành tối lại. Anh hy vọng giữa bọn họ vĩnh viễn không có ngày như vậy. Anh mở khóa xe, mở cửa xe, thúc giục Hoàng Ngân. Đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ừ. Hoàng Ngân sờ lên túi quần, nhìn Cao Dương Thành về đối diện, có chút mất tự nhiên. chuyện, chuyện lần trước tôi nói với anh, anh nghĩ thế nào? Cao Dương Thành không ngờ Đỗ Hoàng Ngân lại cố chấp cái chuyện này như vậy. Anh lạnh lùng nhìn Hoàng Ngân, sắc mặt trở nên u ám. Đỗ Hoàng Ngân, tôi không hy vọng nghe được chuyện này từ miệng cô lần nữa đâu. Rõ ràng anh có chút tức giận. Hoàng Ngân im lặng, trong mắt lộ ra cảm xúc hụt hẫng. Có lẽ cô thật sự nên cân nhắc đổi một cách khác. Đi vào đi. Cao Dương Thành ngỏ ý bảo cô đi lên nhà trước. Hòa Ngân khẽ gật đầu, nhìn vào mắt anh, đáy mắt có một chút chịu sàng. Anh đi đường lái xe cẩn thận. Cô vẫn không quên dặn dỏ anh. Ừ. Đáy mắt tĩnh lặng của Cao Dương Thành lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt, rõ ràng có mang theo chút vui mừng. Tạm biệt. Hoàng Ngân vẫy vẫy tay với anh, trong đôi mắt long lanh, có nỗi buồn lướt qua. Cô xoay người đi vào trong nhà. Lát nữa cô còn phải đến bệnh viện chăm dương dương. Vừa vào nhà, Hoàng Ngân đã nghe thấy tiếng gào khóc điên cuồng của Đỗ Thanh Nga. Cô vẫn bị nhốt trong phòng của mình, chưa được mẹ thả ra. Mà Trần Lan vẫn ngồi đờ đẫn trước bàn ăn, chưa kịp thu dọn xong. Trên gương mặt già nua, in hẳn những vết chân của thời gian kia, dường như không có chút sức sống nào, trắng bệnh như tờ giấy. Hoàng Ngân đi vào nhà. Sao vậy? Mẹ vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Thanh Nga sao? Trần lan nghe được giọng của Hoàng Ngân thì đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã đứng lên, cầm khăn lau trong tay, nhanh chóng lau bàn. Cậu ta đi rồi à? Vâng. Hoàng Ngân gật đầu. Mẹ! Mẹ! Mẹ mau thả Thanh Nga ra đi. Thanh Nga và cậu ta có quan hệ thế nào? Trần Lan bỗng nhiên hỏi một câu, không đầu không cuối. Hoàng Ngân sững sờ lắc đầu. Cụ thể thì con cũng không rõ lắm, nhưng có phải mẹ hơi nhạy cảm với bác sĩ cao không? Chẳng qua anh ấy chỉ là con ông cháu cha mà thôi, mẹ làm như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Hoàng Ngân cẩn thận nói chuyện với mẹ. Lắm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Sắc mặt Trần Lan vô cùng khó coi. Hiểu lầm là mẹ không thích người ta. Chẳng lẽ con cảm thấy mẹ nên tỏ ra nhiệt tình với cậu ta sao? Mẹ nói cho hai chị em con biết, mẹ không quan tâm các con có quan hệ gì với cậu ta, là yêu đơn phương, là có quan hệ yêu đương, hay chỉ đơn giản là bạn bè bình thường cũng được. Các con tuyệt đối không được qua lại cùng cậu ta. Trần Lan hướng về phía gian phòng của Đỗ Thanh Nga, rõ ràng lời này là nói cho cô ấy nghe. Nhưng cũng khiến sắc mặt Hoàng Ngân tái đi. Mẹ, con không hiểu lắm. Có phải mẹ có nên cho con một lý do không? Không có lý do gì cả. Mẹ hoàn toàn không thích cậu ta. Nếu như không muốn làm mẹ tức chết, thì sau này các chị em con tránh xa cậu ta ra cho mẹ. Nhất là Thanh Nga, con có nghe thấy không? Bà lớn tiếng nói vọng về phía phòng của đỗ Thanh Nga, nhưng muốn cảnh cáo. Hoàng Ngân không hiểu lắm. Trong đôi mắt long lanh của cô có thêm vài phần lo lắng và nghi ngờ. Cô không nói gì thêm nữa. Mẹ, con đi xem Thanh Nga một chút. Con ngồi xuống, mẹ còn có chuyện muốn nói với con. Trần Lan ra lệnh cho Hoàng Ngân ngồi xuống. Hoàng Ngân cũng không dám chống lại, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Hôm trước, dì Trương của con lại tới tìm con đấy, nói là muốn giới thiệu cho con một người đàn ông có học, tính cách cũng không tệ. Mẹ! Nghe đi chuyện xem mặt, Hoàng Ngân cũng hơi đau đầu. Chuyện này không phải chúng ta đã nói rồi sao, trước khi Dương Dương khỏi bệnh thì sẽ không nhắc tới mà. Đúng vậy, nhưng con nói cho mẹ biết đi, bao giờ bệnh của Dương Dương mới tốt lên đây. Lần nào bệnh viện gọi tới cũng đều báo tin xấu. Hoàng Ngân, con đừng trách mẹ độc mồm. Con sớm muộn gì cũng nên tính toán cho bản thân mình thì hơn. Đừng vì Dương Dương mà làm chậm trễ thanh xuân của mình, Nhỡ chẳng may... Mẹ... Câu nói kế tiếp, Hoàng Hân không cách nào nghe nổi nữa. Cô biết mẹ muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cô cũng không dám nghe. Mẹ mặc kệ con có nghe hay không, tóm lại, nếu không muốn mẹ bị hai chị em con chọc cho tức chết, thì lần này, bằng giá nào con cũng phải đi đến chỗ hẹn cho mẹ. Chỉ là đi xem mặt một chút thì đã sao, người ta cũng đâu quan thịt con. Hôm nay, tình khí trần lan thực sự hơi nóng nảy. Vừa nghĩ tới chuyện cả đời của hai người con gái không khiến cho bà bớt lo chút nào thì cảm giác tức giận càng lúc càng tăng lên. Hoàng Ngân đương nhiên hiểu được sự tức giận của mẹ, cũng hiểu được tình huống hiện tại của bản thân khiến mẹ lo lắng nhường nào. Bất đắc dĩ, cô đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Được, mẹ. Con đồng ý với mẹ là sẽ đi gặp anh ta một lần, được chưa? Nhưng con nhất định phải nói trước cho mẹ biết, con sẽ không lừa anh ta chuyện con đã có con. Trần Lan hơi dững sờ, đáy mắt cũng tối đi vài phần, trong miệng lầm bầm một câu. Thật sự là oan nghiệt, cũng không biết có phải kiếp trước người làm mẹ này đã tạo nghiệp gì không. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Hoàng Ngân nghe xong, có chút đau lòng vãi náy. Mẹ không có ý trách con, mẹ chỉ đang thay con lo lắng cho tương lai mà thôi. Phụ nữ như con đúng là ngốc, không trải đời, cũng không biết suy nghĩ cho tương lai của mình. Trần Lan nói đến mức hai mắt đỏ lên Được rồi, mẹ cũng không hy vọng con lừa gạt người ta Con muốn thì cứ nói đi Cuối tuần này mẹ sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt Vâng Hoàng Ngân không dám từ chối nữa Tuy cô hiểu rõ lần xem mặt này sẽ có 90% là không thành công Nhưng đi xem một lần cũng sẽ an ủi được mẹ cô phần nào Thật ra trong lòng Trần Lan cũng không hề mơ hồ chút nào Đương nhiên, bà biết với điều kiện của nhà bọn họ thì xác suất xe mắt thành công cũng giống như xác suất dương dương khỏi bệnh vậy. Nhưng chỉ cần có cơ hội thì người làm mẹ như bà cũng không muốn từ bỏ. Dù sao, có hy vọng cũng tốt hơn là không có. Cao Dương Thành đứng trước mặt y tá ở tầng 10 khu nội trú. "Làm ơn kiểm tra giúp tôi xem tầng 10 có người bệnh nào có người nhà là Đỗ Hoàng Ngân không, người bệnh ở phòng nào?" Có, người nhà của Đỗ Hoàng Ngân nằm ở phòng 1023, nhưng hôm qua bọn họ đã làm thủ tục chuyển viện rồi. Chuyển viện rồi sao? Cao Dương Thành nhíu mày. Vâng, nhưng hôm nay hình như vẫn chưa Y tá vừa nói được một nửa thì đã thấy Hoàng Ngân từ trong thang máy đi ra. Này, chiều Hoàng Ngân, thật đúng lúc, bác sĩ Cao đang tìm chị đấy. Cao Dương Thành hơi nghiêng người, lập tức thấy được Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nhìn thấy anh. Cũng sững sờ một lúc. Một lát sau, cô đi về phía anh. Tìm tôi sao? Hoàng Ngân hơi kinh ngạc. Cao Dương Thành đút hai tay trong túi, khẽ gật đầu. Ừm, um, tới thăm người nhà cô một chút. Anh không hề che giấu Hoàng Ngân hơi ngẩn người, đáy mắt lộ ra vẻ mất tự nhiên, sau đó khẽ cười. Cảm ơn, nhưng chúng tôi đã làm thủ tục chuyển viện rồi. Cao Dương Thành nhíu mày. Sao vậy? Bệnh viện A là bệnh viện có trang thiết bị tốt nhất, không phải ở lại sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ cô thật sự thiếu tiền đến mức đó, không đủ để trả tiền điều trị ở chỗ này? Tôi đưa tiền cho cô, có được không? Không phải, anh đừng hiểu lầm. Tôi nghe nói trang bị kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất của Mỹ vừa được chuyển tới khoa huyết học của bệnh viện K, chuyên điều trị bệnh ung thư máu, cho nên tôi muốn thử đó xem sao. Hoàng Ngân giải thích. Thì ra là thế. Cao Dương Thành gật đầu. Trên mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc. Nghe nói hiệu quả chữa bệnh bên bệnh viện ca cũng không tệ lắm. Nếu thật sự như vậy thì cô thử đi xem sao. Nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi. Hơn nữa, bên khoa huyết học của bệnh viện ca có mấy giáo sư chuyên khoa là thầy giáo cũ của tôi. Nếu như cần thì tôi có thể giới thiệu. Hoàng Ngân vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của anh. Cô mỉm cười, có chút xấu hổ. Vũ Đạt đã giúp tôi liên hệ rồi. Đôi mắt đèn láy của Cao Dương Thành giống như một miệng giếng sâu nghìn năm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngân ở phía đối diện, sâu đến mức không thấy đáy. Tôi đến bệnh viện xử lý chút thủ tục quan sát lại, anh đi làm việc trước đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Hoàng Ngân mất tự nhiên nói. Cao Dương Thành không nhiều lời, khẽ gật đầu với cô. Chào xong, lập tức đi lướt qua Hoàng Ngân, trực tiếp tiến vào thang máy. Hoàng Ngân quay lại. Nhìn dáng người cao lớn biến mất ở cửa thang máy, cảm thấy hơi hụt hẫng. Sau này, bọn họ hẳn là không còn cơ hội nào để gặp mặt nhau nữa. Về phần bệnh của Dương Dương, Hoàng Ngân đã suy nghĩ kỹ. Lần này phải sang bệnh viện ta xem xét tình huống trước đã. Nếu như không còn cách nào khác, thì cô mới nói toàn bộ sự thật cho Cao Dương Thành. Đến lúc đó, cô cũng không biết cục diện mà bọn họ sẽ phải đối mặt là cái gì. Cô chỉ biết rằng... Mỗi một bước đi của bọn họ sẽ vô cùng khó khăn. Phòng bệnh số 1023 Dương Dương ngồi trong lòng Mỹ Mỹ khóc xét mướt, nhưng cậu bé lại xòe tay ra như một ông cụ non, không ngừng lau nước mắt cho Mỹ. Chị Mỹ đừng khóc, khóc xấu lắm, Dương Dương không thích chị khóc. Vừa nói hết câu, cậu bé lại càng khóc lớn hơn. Mỹ Mỹ dùng một tay ôm Dương Dương kéo vào trong ngực, ôm cậu bé chặt hơn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Làm sao bây giờ? Chị Mỹ không nỡ rời xa Dương Dương. Bởi vì Mỹ-Mỹ hiểu hơn ai hết, lần này từ biệt với Dương Dương, cũng có thể là âm Dương cách biệt. Dương Dương cũng không nỡ rời xa chị, nhưng Dương Dương đồng ý với chị, chờ Dương Dương khỏi bệnh sẽ lập tức tới thăm chị, được không? Dương Dương khóc đỏ cả mắt, dìu dàng an ủi y tá Mỹ. Ừ... Chờ Dương Dương khỏi bệnh rồi thì nhất định phải tìm đến chị Mỹ. Chị Mỹ ở đây chờ em. Y tá Mỹ đặt đầu Dương Dương lên vai mình, ôm thật chặt. Cô đã sớm khóc không nổi thành tiếng nữa rồi. Hoàng Ân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, cũng cảm động lao nước mắt. Đoàn Vũ Đạt thì im lặng đứng đó. Nửa giờ sau, sau khi tạm biệt tất cả các y tá, lúc chuẩn bị đi, Dương Dương lại không nhúc nhích. Mẹ! Chờ Dương Dương một chút có được không? Hoàng Ngân ngồi sổm xuống Dương Dương, con còn có việc gì sao? Vâng, con muốn nói lời tạm biệt với chú Cao Cậu bé nhỏ giọng nói Hoàng Ngân hơi ngạc nhiên Thứ gọi là tình thân ẩn sâu trong lòng Bỗng nhiên dục dịch Đáy lòng dâng lên một chút chua xót. Cô ngược đầu nhìn Mỹ ở bên cạnh Chậm rãi đứng lên, xấu hổ nói Mỹ, làm phiền cô dẫn Dương Dương đi một chuyến được không? Được, không có vấn đề gì. Nào bé ngoan, chị Mỹ dẫn em đi tìm chú Cao. Cảm ơn chị Mỹ. Cậu bé nhất thời vui vẻ ra mặt, mặc cho Mỹ dẫn ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Ngân nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu bé, âm thầm thở dài một hơi, vô thức nói với Vũ Đạt. Không biết quyết định năm đó của em rốt cuộc là đúng hay sai, cuối cùng thì bọn họ vẫn là cha con, đúng không anh? Quyết định của cô có phải quá tàn nhẫn, ích kỷ rồi không? Khi Dương Dương đẩy cửa phòng làm việc khoa ngoại thần kinh ra, thì tất cả bác sĩ bên trong đều trừng to mắt nhìn cậu bé đáng yêu vừa xuất hiện giống như nhìn một sinh vật lạ. Cậu bé có đôi mắt to màu nâu giống như người nước ngoài, lông mi vừa dày vừa dài giống như hai chiếc quạt nhỏ, đôi mắt to sáng lấp lánh vì tò mò, gương mặt nhỏ nhắn trăng nõn giống như trái táo chín, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ hận. Không thể nhào qua mà cắn một miếng. Xin hỏi chú Cao Dương Thành có ở đây không ạ? Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cao Dương Thành đang chăm chú chỉnh sửa tài liệu. Nghe được giọng nói trẻ con quen thuộc, Cao Dương Thành cũng ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. Dương Dương! Anh kinh ngạc, đặt tài liệu trong tay xuống, lập tức đứng lên. Chú Cao! Cậu bé vừa thấy Cao Dương Thành đã thả lỏng tay Mỹ ra, vui vẻ chạy về phía Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao! Y tá Mỹ tươi cười đi tới, chào hỏi với Cao Dương Thành. Cô không người, ôm cậu bé vào trong ngực mình. Cao Dương Thành khẽ cười, nhìn Dương Dương. Sao giờ này cháu lại đến đây? Hỏi xong, tâm trạng của Dương Dương đang nằm trong ngực của Mỹ có vẻ không tốt lắm. Cậu bé cúi đầu, nắm tay nhỏ không ngừng hoạt động che giấu sự không vui trong lòng. sao vậy tâm trạng không tốt sao? cao dương thành cúi đầu xích lại gần dương dương quan tâm hỏi han cậu bé. nào dương dương nói cho chú cao biết hôm nay em tới tìm chú làm gì đi? y tá mỹ dỗ sành dương dương. dương dương cúi đầu thấp hơn giọng nói non nớt tràn ngập sự buồn bã phát ra từ miệng cậu bé. chú cao dương dương đến để nói lời tạm biệt với chú cậu bé vừa nói xong câu đó thì hai hốc mắt đều ướt tạm biệt cao dương thành cảm thấy hơi căng thẳng anh nhíu mày lại khó hiểu nhìn mỹ bác sĩ cao là như thế này chắc anh cũng biết bên bệnh viện ca có cách chữa mới đối với căn bệnh của dương dương cho nên tất cả mọi người đều chuyển qua bên đó dương dương cũng không ngoại lệ cho nên tôi biết rồi cao dương thành khẽ gật đầu trong lòng có chút mất mát Cảm giác mất mát này không cách nào diễn tả được, giống như khi Hoàng Ngân nói cho anh biết bọn họ chuyển viện, cảm giác mất mát lúc đó rất giống bây giờ. Có lẽ về sau sẽ ít có cơ hội gặp lại. Anh đưa tay đón lấy dương dương từ trong ngực Mỹ. Tôi bế cậu bé. Giọng của anh hơi lạc đi. Cậu bé nghe được lời nói này lập tức dướn người ra, chui vào lồng ngực phạm vỡ của Cao Dương Thành. Hình như trong trí nhớ của Cao dương Thành, đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con, cảm giác ấm áp mềm mại trong ngực, giống như một chiếc kẹo bông gòn, nhẹ nhàng chạm tới những chỗ mềm mại nhất trong trái tim của anh. Đột nhiên anh bỗng có một ảo sát, dường như anh chính là cha của đứa trẻ này. Anh bị suy nghĩ bất chợt này của mình làm cho kinh sợ, anh bỗng bật cười, không ngờ cũng có ngày anh cảm nhận được tình cha con. Đây thật sự không giống phong cách thường ngày của anh. Chú Cao, chú sẽ tới thăm Dương Dương chứ? Đột nhiên cậu bé ngẩn đầu lên, mong đợi hỏi Cao Dương Thành. Đương nhiên rồi. Cao Dương Thành không chút do dự, gật đầu. Thật tốt. Cậu bé vui vẻ vỗ tay trong ngực anh. Đôi mắt đẹp cũng cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Tháng sau là sinh nhật của Dương Dương, chú Cao cũng tới chúc mừng Dương Dương được không? Được. Anh nghĩ vào ngày đó có phải sẽ may mắn gặp được mẹ của cậu bé hay không? Dương Dương duỗi bàn tay chẳng nõn ra ôm lấy bờ vai rộng của Cao Dương Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến cọ cọ vào cổ anh. Dương Dương thật sự phải đi rồi. Trong giọng nói non nớt của cậu bé lộ ra vẻ không nỡ. Được, Cao Dương Thành dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé. Hẹn gặp lại bé con. Vậy mà anh cũng có chút không nữa. Hẹn gặp lại. Hai mắt cậu bé đỏ lên, khóc nức nở, nói lời tạm biệt với anh. Y tá Mỹ ôm Dương Dương ra khỏi ngực Cao Dương Thành. Bác sĩ Cao, vậy chúng tôi đi trước. Được, tôi đưa hai người ra ngoài. Cao Dương Thành đưa bọn họ ra khỏi văn phòng. Cuối cùng Hoàng Ngân vẫn đồng ý đi xem mặt. Nhìn người đàn ông trung niên đã qua tuổi 40, bụng vệ, đầu đội tóc xà ở phía đối diện, suýt nữa hoảng Ngân bị sạc nước chanh. Thật sự cô không có ý kỳ thị vẻ ngoài của người khác, nhưng hình ảnh như vậy khác một trời một vực so với lời miêu tả của mẹ cô. Lúc đó mẹ cô đã nói thế nào? Ngân à, ngay gì Trương nói thì người đàn ông đó là bên IT, nhìn dáng vẻ đã biết là người có tài, mà thu nhập cũng khá cao, nhân phẩm lại không có điểm nào để chê. Hoàng Ngân không thể tin nổi, chừng mắt nhìn người mẹ ngây thơ của mình. Mẹ, nếu như người đàn ông này thật sự tốt như dì Trương nói, thì sao người ta lại phải giới thiệu cho con gái của mẹ chứ? Hoàng Ngân luôn tự biết thân biết phận. rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân. Đàn ông mà nói, không để ý đến chuyện này, tuyệt đối đều là giả dối. Dì Trương nói người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tuổi tác hơi lớn một chút. Biết ngay mà, Hoàng Ngân vốn còn chẳng ngây thơ cho rằng hơi lớn một chút này thật sự chỉ là một chút, không ngờ rằng một chút này cũng đủ để cho Dương Dương gọi tiếng ông nội rồi. Dù sao cũng không có kết quả, cô muốn rời đi, nhưng lại ngại đây là người mà dì Trương giới thiệu. Mẹ cô lại tôn sùng như vậy, cô cũng không thể bỏ của chạy lên người được. Cô đỗ Hoàng Ngân đúng không? Chào cô, chào cô, rất hân hạnh được biết cô, tôi tên là Phạm Thái, hân hạnh. Người đàn ông bụng vệ trước mặt tươi cười, duỗi bàn tay mập mạp ra, ý định bắt tay với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nhíu mày, rút tay ra. Thùng cơm! Cô không nghe lầm chứ? Cái tên khác người như vậy mà cũng đặt được sao? Đừng hiểu lầm, Phạm trong Phạm Vi, Thái trong Thái Bình. Phạm Thái vội vã giải thích, hiểu lầm như vậy, anh ta cũng đã sớm quen rồi. Hoàng Ngân hơi xấu hổ, vội vàng đứng lên bắt tay anh ta. Anh Phạm! xin chào rất vui được biết anh nào ngồi xuống đi phạm thái nói xong cũng không buông lỏng tay hoàng ngân ra một cánh tay mập mạp khác lại vươn tới cầm lấy tay phải hoàng ngân cười tủm tỉm tôi có thể gọi cô là hoàng ngân không hoàng ngân cảm thấy nổi da gà sống lưng lạnh toát được không có vấn đề gì cô lúng túng muốn rút tay ra khỏi tay anh ta đang định mạnh mẽ kéo lại Lại nghe được người đàn ông đang cười híp cả mắt kia cảm thán Hoàng Ngân, da thịt cô thật là mềm mại Không giống như người phụ nữ đã làm mẹ Nghe xong lời này Hoàng Ngân đột nhiên nảy sinh sự chán ghét Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài Chỉ là khó chịu ngồi xuống Lại không biết rằng Hình ảnh mờ ám này Đã rơi vào một đôi mắt sắc bén như chim ưng Ở bên ngoài cửa sổ bằng pha lê Ở đây đi Cao Dương Thành lạnh nhạt nói một câu. Phú Phong kinh ngạc không hiểu. Ăn cơm tối ở đây sao? Anh ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu cửa hàng, vội vã nói. Lão Nhị, đây không phải hàng ăn, đây chỉ là quán cà phê thôi, hàng ăn ở phía trước. Chọn chỗ này. Cao Dương Thành nói với khí thế vô cùng uy nghiêm, khiến người ta không dám cãi lại. Mà gương mặt đẹp trai của anh, vốn không có biểu cảm gì, đã chuyển sang lạnh như một tảng băng. Vũ Phong theo Cao Dương Thành đi vào quán cà phê, bất ngờ gặp được Hoàng Ngân ngồi ở cửa sổ. Vũ Phong đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, anh ta nhếch môi cười một tiếng, đi thẳng về phía Hoàng Ngân, nhiệt tình chào hỏi. Ô, Hoàng Ngân, thật là trùng hợp. Hoàng Ngân không ngờ đi xem mặt mà cũng có thể gặp được người quen. Nếu coi như nhìn thấy Vũ Phong là ác mộng. Thì khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Cao Dương Thành ở phía sau lưng Vũ Phong không xa, Hoàng Ngân nhất thời có cảm giác như rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Đây gọi là gì? Một người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể mắc nghẹn. Hoàng Ngân nhách môi, mất tự nhiên, chào hỏi với Vũ Phong. Thật là trùng hợp. Người quen à? Phạm Thái thấy Hoàng Ngân gặp người quen cũng vội vã đứng lên, lịch sự bắt tay với Vũ Phong. Xin chào, xin chào, tôi là bạn trai Hoàng Ngân, Phạm Thái. Một câu đã khiến cho mọi người giật mình. Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh thoát, có một ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao, đang bắn thẳng về phía cô. Anh vừa nói gì? Vũ Phong còn tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Bạn trai? Anh ta chừng lớn mắt khó hiểu nhìn về phía Hoàng Ngân, sau đó lại nhìn Cao Dương Thành đã biến thành hầm băng ở phía sau lưng, sau đó không chút khách khí cười lớn. "Thùng cơm, ha ha, cái tên này rất hay, rất hay nha." Hoàng Ngân xấu hổ không còn chút mặt mũi nào. "Anh đừng hiểu lầm, tôi và anh Phạm chỉ vừa mới quen mà thôi." Cô đỏ mặt giải thích. "Hiểu lầm gì chứ, Hoàng Ngân, em cứ yên tâm đi, anh rất hài lòng về em." Hôm nay chúng ta có thể trở về bàn bạc với mẹ anh một chút, chọn ngày tổ chức hôn lễ, tránh cho em cảm thấy tiêu chuẩn của anh quá cao, không nhìn chúng em. Phạm Thái vội vã tiếp lời. Lời này nghe thế nào, Hoàng Ngân cũng cảm thấy không thoải mái. Thì ra, anh ta hài lòng với cô là được rồi, còn tự tin đến mức hoàn toàn không cần hỏi cảm giác của cô đối với anh ta ra sao ư? Còn nói cái gì mà tiêu chuẩn quá cao chứ? Lời này chẳng phải đang nói những người có tiêu chuẩn cao sẽ không để ý đến đỗ Hoàng Ngân cô sao? Cho dù có một nửa là sự thật, nhưng cũng không cần trắng trợn nói ra như thế. Còn cái gì mà chọn ngày cưới? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Ngân càng nghĩ càng tức giận, nhưng ngại tình huống như hiện tại nên cô không tiện vạch mặt. Hơn nữa nếu làm quá mức thì khi về nhà cô sẽ bị mẹ cô dạy dỗ tới chết mất. Hoàng Ngân điều chỉnh hơi thở, ngồi xuống. Cố gắng kiềm chế lửa giận đang cháy bừng bừng trong lồng ngực. Cơ mặt cô giãn ra, mất tự nhiên, cười một tiếng. Anh Phạm, tôi cảm thấy hình như anh hiểu lầm ý tôi rồi. Hoàng Ngân, cô cũng đừng căng thẳng đi, dì Trương đã nói cho tôi biết tình huống của cô rồi. Nói bây giờ cô không đợi được nữa, muốn gả đi, không phải sao? Dù sao tôi cũng không đợi được nữa, muốn cưới vợ sinh con rồi, hai chúng ta vừa lúc trở thành một đôi, đúng không? Đúng cái đầu anh. Hoàng Ngân suýt nữa không nhịn được mà chửi tục, nhưng ngước mắt lên mới để ý được trước bàn còn có hai ông chủ lớn đang chờ xem trò vui. Hoàng Ngân nhất thời có loại cảm giác, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cả người rất khó chịu. Đi xem mặt, gặp được một mặt hàng hiếm như thế này thì cũng thôi đi, trước bàn còn có hai người đang chờ xem trò vui. Quan trọng là hai người này chờ xem trò vui này không có một chút ý thức tự giác nào, hoàn toàn không cảm thấy rằng... Mình đã quấy rầy đến người khác. Thấy bọn họ không đi, Hoàng Ngân cũng không tiện nói bọn họ. Dù sao đây cũng là chỗ công cộng, cho nên cuối cùng cô cũng phải vẫn kiên trì tiếp tục. Anh Phạm, thật ra tôi không nghĩ tới việc nhanh như vậy đã. Ngân à, anh Phạm rất thích em. Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong đã bị phạm thái chặn họng, mà bàn tay mập như heo của anh ta còn nhào về phía Hoàng Ngân. Mặc cho hoàng Ngân dễ dụa thế nào cũng không buông ra. Anh buông tay ra! hoàng Ngân cuối cùng cũng nổi giận. Nhưng trước khi cô nổi giận, đã có một bàn tay mạnh mẽ đánh vào bàn tay mập mạp của Phạm Thái, khiến anh ta đầu đến há miệng, vội vã rút cái tay heo của anh ta trở về. Anh... anh là ai? Khi Phạm Thái chừng mắt nhìn Cao Dương Thành thanh lịch lạnh lùng trước mặt, trong mắt anh ta lộ ra vài phần nhát gan sợ sệt. Cao Dương Thành chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó môi mỏng miếm chặt lại, không để ý tới anh ta nữa. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Ngân. Anh cầm ly nước chanh của cô tới, sau đó rút mấy tờ khăn giấy, gương mặt lạnh lùng mang theo vẻ tức giận ra lệnh cho Hoàng Ngân. Đưa tay đây! giọng điều lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào. Hoàng Ngân giật mình nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngoan ngoãn đưa tay về phía anh? Cao Dương Thành lấy khăn nhúng vào nước chanh, nâng tay Hoàng Ngân lên, đặt vào trong bàn tay lạnh như băng của mình, sau đó cẩn thận từng chút lau sạch tay cô, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, sau đó là cả mười ngón tay, thậm chí kẽ hở giữa các ngón tay cũng được lau sạch sẽ, không bỏ sót. Hoàng Ngân bỗng nhiên hiểu được ý anh. Anh chê người đàn ông kia sơ bẩn. Vũ Phong đứng bên cạnh xem trò vui, không nhịn được mà che miệng cười. Lão Nhị, có phải cậu kiềm chế quá lâu rồi không? Anh kia, anh đang làm gì vậy? Anh nắm tay bạn gái của tôi sờ tới sờ lui làm cái gì? Cuối cùng Phạm Thái cũng không nhịn được nữa, lắp bắp kêu lên. Cao Dương Thành lạnh nhạt trừng mắt lên, trong đôi mắt đen không hề che giấu sự khinh thường. Anh liếc mắt hừ hững hỏi Hoàng Ngân. Cô có khẩu vị mặn như vậy từ bao giờ? Hoàng Ngân bị oan, cô không ngừng kêu khổ trong lòng. Anh nói ai khẩu vị mặn? Phạm Thái nghe xong lời này của Cao Dương Thành thì lập tức nổi giận. Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục. Nhìn đỗ Hoàng Ngân và người đàn ông trước mặt thân mật, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi chuyện, khẽ cười lạnh, trầm chọc nói. hừ Đàn bà hư hỏng suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà hư hỏng mà thôi, ở đâu cũng là lơi ong bướm. Vừa nãy, khi không có người, thì luôn nằm lấy tay tôi không chịu thả. Nhìn xem, bây giờ lại đang làm gì? Rào. Lời còn chưa nói xong, một cốc nước chanh lập tức rội thẳng vào gương mặt bóng dầu của anh ta. Nước này chính là nước hoàng ngân vừa rửa tay. Về phần người nào rội thì ngoại trừ bác sĩ cao bình tĩnh ung dung quá mức ở phía đối diện. Con có thể là ai được chứ? Uống ngụm nước, xúc miệng, chanh có tác dụng khử mùi thối. Cao Dương Thành hở hững nói bóng nói gió, một tay chống vào đầu, bày ra thái độ như không liên quan đến mình. Hoàng Ngân kinh ngạc sững sở. Phi Phạm Thái vừa phì nước chanh trong miệng, vừa chật vật lấy tay lau mặt, kết quả là lau mãi, lau mãi. Ha ha ha! Người đầu tiên cười lớn tiếng chính là Vũ Phong đứng bên cạnh xem trò vui. Nếu không phải anh ta cười lớn tiếng, thì có lẽ Hoàng Ngân cũng muốn quên đi người xem này. Đầu trọc! Ha ha ha! Vũ Phong chỉ vào chỗ tóc giả bị rơi ra của Phạm Thái, không chút kiêng rè mà lớn tiếng hô lên. Sau khi hô xong, lại không chút ý tứ, cười lan lộn. Trong quán cà phê yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cười lớn của anh ta. Sau đó là cả chuỗi tiếng cười tất cả khách hàng trong quán cà phê cũng không nhìn được mà che miệng cười. nhất thời mặt Hoàng Ngân tối lại, nhìn Phạm Thái ở trước mặt, bởi vì tóc giả bị rơi xuống nên chiếc đầu trọc của anh ta bị lộ ra, trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong quán. Hoàng Ngân cũng hơi thông cảm với anh ta, nhưng điều này cũng chỉ có thể trách anh ta, xeo gió, gặt bão mà thôi. Đỗ Hoàng Ngân, anh ta đỏ mặt tít tay.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 Việc hôm nay mà để mẹ cô biết thì đỗ Hoàng Ngân cô nhất định không gánh nổi hậu quả rồi. Coi như xong đời. Nhưng Hoàng Ngân vừa bước được một bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.